Tác phẩm Khúc hát Vườn Trầu Tác giả Lê Minh Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Thủy Tiên Đường đi mấy núi mấy đèo Núi bao nhiêu ngọn bấy nhiêu anh hùng Sống cùng đảng chết không rời đảng Tấm lòng son chói sáng nghìn thu Thơ Tố Hữu Một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 quat dọn nhà cửa, đi mua sữa tươi, chính cái lúc chạy ra hiệu lấy sữa là lúc tôi khoang khoái nhất. Tôi ngóng ra chiến khu, phía mà trí óc non nớt của tôi đoán chắc nơi ấy có rừng. Chẳng hiểu vì sao, tôi nhất định nghĩ rừng phải là hướng ấy, hướng mà mỗi buổi chiều ông mặt trời lặng xuống đi ngủ. Phải chăng vì nhiều lần tôi nghe má mai thủ thủy ở ngoài chiến khu, bộ đội ta đi đánh giặc vào lúc ban đêm, đêm không trăng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 Vừa ứa nước mắt Hai Khúc hát từ 18 thôn vườn trầu Dường như lấp loáng sau những hàng cọc trầu Chạy hung hút vào trong vườn rộng kia Người ta vẫn bắt gặp bóng dáng Người phụ nữ nam bộ ấy Tóc bới tròn sao ót Khăn màu trứng gà vắt vai Lanh lẹn len qua vườn Dưới bóng rợp của những dàn trầu lá chính vàng rực Chị đến nhà ông mười đồi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 Không hiểu có phải đúng chị Năm là người mình đã đi đón. Hôm ấy, một ngày hè năm 1938, Tám Cử được anh Mười Râu, đồng chí phụ trách thành ủy Sài Gòn, đến giao nhiệm vụ. Tối nay, gặp chị tôi ở vườn qua, chỗ nhà băng, tức nhà ngân hàng, theo cách gọi của chúng ta ngày nay. Chúng ta đi đón mấy đồng chí ở kho Năm Sớm Chiếu, hôm nay có tàu đến. Tám Cử đi bên anh Mười Râu, Thủng thẳng dắt xe đạp như cách hai vợ chồng vừa ở chỗ làm về đón nhau Đến kho năm, anh tựa xe vào hè đường, rồi xuống bến tắm cử đứng coi xe, nhưng thực ra để trong chừng bọn chó Mật thám hoặc lính kính, theo cách gọi ở miền Nam Một thoáng thôi, anh Mười đã lên, đi sau anh có hai người lạ Họ nói với nhau bằng tiếng Quảng Đông Người Nam mặc lối Âu như anh Mười, còn người nữ đúng là một Hoa Kiều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 anh đến dắt xe đạp nói nhỏ với Tám ta đi thôi nhưng thật thì hai người kia theo hút hai anh chị họ qua cầu muối đi một đổi đường đến một tiệm mai thì cùng vào anh chị kia theo anh Mười lên lầu còn Tám đã xong nhiệm vụ quay trở về nơi thường ở ít hôm sau anh Mười rau giao cho Tám một lá thư đem vào chợ lớn đưa đến một xưởng dệt Tám gặp một chị công nhân về nhà mới nhớ ra cặp mắt chị ấy Tám ngờ như chính là chị Hoa Kiều Mình đã đi đón Hôm ở kho 5 sớm chiếu Tám buộc hỏi anh 10 Nhưng anh gạt đi liền Chị nhầm đó đâu có phải Tám cử dự một cuộc họp đại biểu phụ nữ Tổ chức tại bà điểm Chuẩn bị cho hội nghị thống nhất phụ nữ toàn xứ Gia Tần, bí thư xứ ủy Nam Kỳ Giới thiệu với hội nghị Một phụ nữ mặc bà ba đen Tóc bới cao, vắt khăn rằn trên vai Đây là cô 5 Bắc dưới ánh đèn dầu tù mù Tám cử giật mình người này mình gặp ở đâu rồi chị Nam Bắc nói chuyện hồi lâu chị nói đến cả chuyện phụ nữ ở nước Nga viết được giải phóng và được làm việc trong ngành nghề mà xưa nay chỉ Nam giới mới được làm Tám không ghiêm được buộc miệng hỏi bộ chị có đi rồi thiệt chị đã được thực mắt thấy rồi sao chị năm cười tươi tôi đâu có được đi cũng là nghe anh em kể với lại tôi coi sách đó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 Vì nhà ở kín bên trong ngã sáu chợ lớn, cạnh một ngôi chùa, thuận tiện đường lui tới. Từ sớm này, chị năm có thể luồn qua các ngã đường, đến khu mái đá, qua khu la dè. Vào vườn bà lớn, khu nhị Tỳ ra trường đua. Người sinh sống trong sớm đều là thợ thuyền làm cho các hãng trong thành phố. Nếu bất chợt thuộc lính kính xong vào, chị cũng dễ đường chạy trốn. Còn lính kính khó bề lùng sụt,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 bộ quần áo dài chị mặc ngoài che giấu bên trong một bộ quần áo người Hoa rõ ràng là để khi chạy trốn chị Năm chỉ cần trút bỏ bộ quần áo ngoài, xỏa tóc chị liền trở thành một phụ nữ Hoa Kiều đã một lần chị Năm hẹn Tám đưa tài liệu đến một địa điểm Tám gặp chị ngồi hộp ở đấy đúng là một Hoa Kiều chị đương nói bằng tiếng Quảng Đông mà nói thành thạo không nén nổi tò mò Tám hỏi chị nhưng lúc vừa ăn cơm xong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 Chị cười miễn, không phải rồi, thế chị có chồng chưa nào? Chị nhướng cặp chân mày, có chứ, anh ấy đâu? Xa lắm, ánh mắt chị dịu xuống. Ở Sài Gòn, chị Năm còn lui tới những đâu, tám không được biết, nhưng Hóc Môn, bà Điểm, nơi được mệnh danh là 18 thôn vườn trầu, chính là chỗ chị thường đi về. Tư ủy Nam Kỳ chọn vùng này để đóng cơ quan đầu não của xứ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 và Nguyễn Văn Bường, mà nhân dân trong vùng chỉ biết đó là hai ông lái trầu. Lợi dụng vườn trầu xanh tốt như rừng, ba ngày Nghĩa quân ẩn nắp trong vườn, đêm ra tập kích, các đồn lẻ và chặn đánh đường giao thông tiếp tế của giặc. Nghĩa quân giết chết tên Cường Hào là Đốc Phù Trần Tử Ca. Truyền thống quật khởi đã nuôi dưỡng nhân dân vùng vườn trầu năm 1928 đến 1929,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 Toán lính phóng về phía thành phú, quân khách mạng đã phục kích bên ngoài, xô lên giật súng, tiếng hô dậy đất, xung phong, xung phong! Đoàn quân khởi nghĩa rằm rập phóng vào đồn, đồng hốc môn là một đồn lớn, có một trung đội lính khố xanh canh giữ, có tường gạch bao quanh, có nhà lầu trên đặt nhiều ổ súng, tên Phú Thọ. Còn gọi là quận dẹo, vì chân nó đi dẹo dọ, và một số lính còn lại trong đồn nghe động sợ hãi rút vội lên tầng trên đóng sập cửa thang quân cách mạng đã vào trong đồn nhưng không sao lên được tầng để bắt sóng phú thọ đồng chí Vân liền bám sát theo đường ống nước bên ngoài tường nhanh nhẹn leo thẳng lên lầu từ trên tầng cao bọn lính phát hiện được súng nổ, đạn xuyên trúng bụng đồng chí Vân ngã vật rớt nhào xuống bên ngoài nhân dân ào ào tiến thẳng vào đồn hò la vờ đuốc sáng rần rật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 Trên đường, chúng bị quân cách mạng phục kích. Cầu bông gặp mấy tên lính gác cầu bèn tước súng của chúng. 12 giờ khuya, lắng nghe không thấy tiếng súng ở Sài Gòn nổ như kế hoạch đã được thông báo trước. Đoàn người không vào Sài Gòn nữa, xong thẳng về Hóc Môn. Lúc này, quân của Hóc Môn đã đột nhập đồn và anh Vân bị thương rồi, hai bên đường dàn co quyết liệt. Quân cách mạng tìm đường xông lên lầu. Trong đồn, Phú Thọ gọi điện xin Sài Gòn cho quân tiếp viện. 4 giờ sáng, biết có sự trục trặc nên Sài Gòn không khởi nghĩa được quân Hóc Môn đành phải rút Họ cùng các cánh quân khác kéo nhau lên rừng lập đội du kích chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thứ hai Trên nóc đồn Hóc Môn lá cờ đỏ bú liềm của quân cách mạng bay phần Phật trên tháp cao Hôm sau 23 tháng 11 6 giờ sáng những ô tô nhà binh chở đầy áp lính tay đen đi thẳng lên Hóc Môn quận dẻo thoát chết Nó trả thù, chỉ cho tay đốt sạch mấy làng quanh quận. Tre pheo nổ đôm đớp, những dàn trầu rộng tích tấp niềm tự hào của nhân dân trong vùng theo nhau ngã sập. Cao cháy đen lá, gục rũ. Bọn tay xông vào làng, bắt người lớn. Chúng sâu dây thép qua bàn tay từng người, lôi xuồng nhốt trong xà lan, chở ra giữa sông Sài Gòn, rồi buộc đá, nhận chìm. Trẻ con, chúng quẳng vào giữa đám cháy nhà rần rật. Hôm sau nữa, máy bay bà già của chúng rà sát xuống bưng cầu lớn, chọn đường cho bọn tay Đen xong vào rừng. Gặp bụi rậm, chúng xả xuống bắn. Chúng lội vào bưng săn người, thấy anh Hai Thành ở ngã 5 bà điểm, có dao, có búa, do lúc trước anh làm nghề đóng xe bò, xe ngựa. Chúng cho là anh chứa chấp vũ khí, chúng bắn chết tất cả nhà anh. Hai ba ngày sau, người còn sống mới lấy được xác vợ chồng anh và đứa con đem chôn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 Hồi bãi thị ở chợ Hóc Môn Chị là người khởi đầu đánh thẳng A-B-Lê Chủ thầu chợ Hồi có biểu tình từ bò đôi sang Hóc Môn Thằng cò bê tai nghe tin quần chúng tập hợp Liền lên ô tô sọc đến Nó mang giày đinh Hùng hổ lượn lên lượn xuống Chị thử thấy nó hung hăng sức sược Như muốn nuốt đoàn biểu tình Thì nhảy ra ngoài hàng Đá phóc vào chỗ hiểm của nó Cò bê tai sợ lực lượng của đoàn biểu tình Không dám làm gì chị nhưng nó thù, nó rình rập quanh nhà chị nhà chị nhỏ, quanh nhà rào toàn tre gai, có cánh cổng đóng sập chị thường nấu rượu lậu dưới chế độ cũ những người nghèo mới phải sống bằng nghề rượu lậu, nhưng nếu tay bắt được thì chúng phạt rất nặng có khi bị tù chị ủ men thôi, đã bị tù 2 tháng ở tù phải trả tiền cơm nếu không có tiền trả nó bán nhà đất lấy tiền hoặc đạp đổ hết vì thế phải làm lén nửa dạ nếp chừng 20 lít ủ men để vào chung rồi đem chôn ngoài rừng 3 ngày sau gánh nước ra ngoài rừng trao cho phải nước phải cái rồi để lại đó 3 ngày nữa sau đó đem về nhà nấu từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng là xong 10 giờ đêm chị thử ngồi trong nhà mà biết cò bê tai đến chị xách con dao thái chuối đi ra cổng chị quát ai? thằng cướp hả? tiếng đáp đi xét nhà rượu lậu sau đi ban đêm chị chống nạnh một tay lăm lăm con dao thái chuối giọng giạc nói tiếp không cho phép các ông vào nhà phải có chức việc trong làng hay hương quản tới tôi mới mở cổng cứ vào tôi chặt đầu cò bê tai đành chịu bỏ đi chị tham gia khởi nghĩa khi biết thất bại chị ôm hai con trốn ra gò mây tức gò vấp đứa lên bảy đứa lên 9 Cò Pê Tai vẫn theo dõi chị Lần này chính Cò Pê Tai bắt được chị Nó đưa chị về bót gần chợ Đem ra hỏi cung Chị không trả lời Phóng đá thằng Cò Lính xô đến trói chị Chị chửi bọn đế quốc Chị kêu gọi anh em binh lính không nên làm lẫn Tới khuya Thằng Cò Pê Tai đưa chị ra ngã ba bình thới thường Đến đường rẽ vào xóm nhà chị Nó hô bọn lính lột hết quần áo Rồi bắn chị Sáng hôm sau Nhân dân lượm xác chị về chuông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 Nên sợ khiếp đảm Sau khởi nghĩa thất bại Ông Bỉnh phải đưa quân về ấp sớm mới Xã Trung Lập Quận Dẹo nghe tin Lừa dân ra bao vây ông Để cho tổ chức việc trong làng sông tới Bắc Nhưng nhân dân chỉ đi tụt lùi Sao Hương Quảng bắn ông gãy chân Rồi xô vào Bắc Máu từ người ông phun ra Tưới xuống rụng lúa đang trử bông Hôm sau có một ông già kính đáo tuốt Những hạt lúa thấm máu Cất vào chai đem chôn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 ông liếm gót giày của tay, ông là người bán nước, còn tôi, tôi không có tội gì hết. Quận dẹo gọi binh lính mang đồ băng bó ra, ông bỉnh hất chân, tôi không cần cái chân này. Quận dẹo đem ông ra bắn. Ngót một năm sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nhân dân trở về làng làm ăn sinh sống, cây cối chưa kịp lớn, chưa ai quên những việc đau thương cũ. Bỗng sáng sớm ngày 28 tháng 8 năm 1941, ở sân nhà thương cũ,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 một người đàn bà mặc bộ đồ dài trắng toát. người trong sớm không ai dám nói với ai nhưng hiểu ngay lập tức. đêm qua bọn chức việc trong làng đã đi từng nhà gọi. sớm nay tất cả dân làng phải đến tụ tập ở sân nhà thương cũ nghe quan trên hiểu dụ. nhưng từ sớm chưa nhà nào dám động cửa. thì sáu cái cọc mà bọn chức việc bắt chôn một hàng ngang giữa sân nhà thương cũ buổi chiều qua là để làm cái việc bất nhân này. từ đêm qua. Trong dân làng đã có người thầm thào bảo nhau, đoán biết nhưng chưa dám chắc chắn. Chuyện gì sắp xảy ra, những ai mà sáu cái cọc? Bọn chức việc phải chia nhau các ngã, săn người đi chợ sớm, lôi vào sân nhà thương cũ. Sáu người tù đứng áp lưng, bị trói gì vào sáu cái cọc. Bày lính tay, ta, lâm lâm súng chỉa thẳng vào những người tù. Một bầy khác đứng vây vòng ngoài, chỉ súng trở ra, Ý chừng có kẻ nào dám táo gan xong vào đánh tháo cho đám người sắp nhận án tử hình kia chăng? Đất vườn trầu nổi tiếng là dữ Chính vì vậy mà bọn quan trên thấy Cần phải đưa những người tham gia phiến loạn này về đây xử tội để làm gương cho bao kẻ khác Nếu chúng bay làm cộng sản Nếu chúng bay nghe theo bọn cộng sản Đụng đến chính quyền bảo hộ của người Pháp liền tức khắc chúng bay được chết như những kẻ này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 Chị nói, những người dân buộc phải đến đứng vây quanh đều cúi mặt, nhìn chị lâu, ai cũng biết nước mắt mình sẽ rớt xuống, họ không được quyền khóc giữa lúc này. Mấy người sắp phải lìa cõi đời hiền lành quá, họ còn trẻ quá, đâu đã đến tuổi chết, họ là dân của mảnh đất này, cho nên người đàn bà nói đúng quá. Tất cả những điều mà mọi người dân trong vùng vườn trầu đây đã thấy, đã nghĩ, chị không biết nói thành lời bọn đế quốc Pháp xâm chiếm đất nước ta, nhân dân ta cực khổ trăm đường, làm nhọc nhằn mà vẫn đói rách, mà người bị chúng coi rẻ, nước mắt chúng ta đã tràn xuống cùng với máu, tội ác ấy ai đã gây nên? Chính đế quốc Pháp là kẻ có tội, chúng ta hãy siết chặt nhau lại tiếp tục nổi dậy, phá tan xiềng xích, dù chúng tôi chết đi vẫn còn nhiều người khác, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định. Loạt súng nổ chói óc, người người cúi gầm mặt, tưởng như Mỗi người đứng dậy vừa nhận một phát đạn trúng giữa ngực mình, trái tim rõ máu. Giải tán! Giải tán! Những mũi súng quanh chỉ vào nhân dân. Dẹp đường cho xe chạy, bụi đất tung mù, đám đông rung động, lão đảo, người nọ tựa vai người kia, lũi thủi cất bước. Họ muốn nói với nhau nhưng căm lặng, trước mắt họ vẫn hằng lên những gương mặt gan dạ và những hàng cọc.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 Thì khắp các xóm trong vùng 18 thôn vườn trầu Người người nghẹn ngào truyền tin cho nhau Sáng nay nó xử bắn gia tầng và chị năm bắt kỳ rồi 6 cái cọc còn đứng đó ba hôm sau trời còn tối mù Cũng lại những chiếc xe bịch bùng chạy đến sân nhà thương cũ Mọi người hiểu rồi Người ta cố nhìn xem có ai quen 5 người tù cũng một đàn bà Để quốc pháp núng thế đến đâu rồi Mà phải xử tử cả đàn bà Những hai đàn bà Được pháp của nó đâu cho xử tử đàn bà Chị mặc bộ đồ lãnh đen Đồ trên đầu chiếc khăn bông trắng lớn Rõ ra đàn bà nông thôn vùng vườn trầu Chị bước trên xe xuống Miệng mỉm cười Cũng vẫn ông cha đạo hôm trước Lượt thược bộ áo dài đen quét đất Trước khi chết Còn có nhắn gì cho gia đình không Chị quắt mắt Tôi không có gia đình Không ai thân thích Tôi chỉ cần nói chuyện với bà con đây thôi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 bảy cái án chồng chất. Hồng Minh, tên bé gái duy nhất của chị, chính là ghép từ chữ đệm tên hai vợ chồng chị, Hồng Phong, Minh Khai và bé Hồng Minh.